Là một nhà kinh doanh khá cẩn thận Cẩn thận và vững chắc Có thể giúp nhà kinh doanh tránh nhiều nguy hiểm Nhưng nó lại khiến nhà kinh doanh đánh mất nhiều cơ hội Trong kinh doanh Tính cách của Dương Thiên Bồi là rất thích hợp Lại được Cao Đông trì điểm Thì tất cả đều có thể Nếu một vài bộ phận mạnh mẽ thích hợp gia tăng bước tiến Là việc tốt ở thời đại này Nếu không một vài năm nữa Mà không đủ tài chính và quy mô Thì không thể thành người mạnh trong ngành địa ốc Cao Đông không hy vọng thuyên phú Chỉ là một công ty hạng hài Hắn đã chỉ đa phương hướng phát triển của Thiên Phú, hơn nữa còn đưa ra mục tiêu trong 2-3 năm tới. Kiếm tiền mặc dù quan trọng, nhưng quan trọng nhất là mở rộng quy mô của công ty. Muốn cho Thiên Phú, sau 2-3 năm sẽ thuận lợi tiến vào thị trường địa ốc Ando, thậm chí tỉnh An Nguyên. Mà một công ty muốn phát triển thì dựa vào tài chính ngân hàng ủng hộ là tất nhiên. Như vậy, tăng quan hệ với ngân hàng xây dựng càng thêm quan trọng. Cao đồng biết, có lúc mình phải phát huy tác dụng. Đương nhiên nó là thông qua phương pháp người ta có thể chấp nhận Dương Thiên Bồi cũng nói cho Cao Đông là Mình nắm mở được thị trường ở huyện Mai Ngoài cầu Mai Giang Công tác cải tạo huyện Thành Cũng có một bộ phận do Thiên Phú phụ trách Thành tích này khá khả quan Nhưng do vài hạng mục cùng tới khiến Thiên Phú Gặp khó khăn về nhân lực và tài chính Đây là nguyên nhân chủ yếu Khiến Dương Thiên Bồi muốn thâu tóm công ty xây dựng số 1 Cao Đông cũng không hỏi Dương Thiên Bồi làm thế nào được vậy Hắn biết trong đó nhất định có quan hệ với lãnh đạo chính quyền địa phương Nhất là hạng mục cải tạo huyện thành càng không dễ Vấn đề tài chính là khó khăn nhất với từng công ty Gần như bất cứ công ty nào cũng gặp khó khăn về tài chính Mà hệ thống ngân hàng chính là cách tốt nhất để giải quyết Chẳng qua nó lại khác với công ty kinh doanh nước suối thường lãng Còn 2-3 ngày nữa là Tết Các phòng trong cơ quan không có bao người Dù sao cũng gần hết năm Các nhà đều có việc của mình Sở cũng không có việc gì khẩn cấp Cần giải quyết Lãnh đạo cũng hiểu mà Cao đồng nghỉ vài ngày Rồi trở lại sở giao thông Đám đồng nghiệp cũng không hiểu Mấy hôm nay cao đồng đi đâu Hắn là tránh văn phòng Đây vốn là một vị trí không nhàn hạ gì Không chừng hai hôm nay Hắn đi làm việc giúp lãnh đạo Cao đồng đến văn phòng Thái Trăng Dương báo rành Thái Trăng Dương quan tâm hỏi sao rồi Cao đồng vũ ngực nói Mình nó khỏe rồi Lui ra Bữa trưa cao đồng ăn trong bếp của sở Ở đây ăn cũng được Hơn nữa được ăn nhiều Nghe nói hàng năm sợ bù không ít Nhưng nó hấp dẫn không ít thanh niên chưa gia đình Ngay cả mấy đồng chí già ở xa Cũng ở lại đây ăn Buổi chiều càng nhàn hơn Cả đồng không có việc gì Bỏ quyển sách giới thiệu về thượng hải và Bắc Kinh đã đọc Cả đồng đọc đến quên thời gian Khi hắn nhìn lên thấy đã hơn 6 giờ Cơ quan bây giờ gần như là nhà trống Cả đồng nhìn xuống thì thấy Có xe Honda vẫn còn đỗ đó Xem đã thay trăng dưỡng chưa về Điều này làm Cao Đông có chút buồn bực Lúc này Thái Trăng Dương sao không về nhà Cao Đông đang định gọi điện Thì có tiếng chuông reo lên Hắn đoán là Thái Trăng Dương gọi Quả nhiên là như vậy Xe chạy trên đường Thái Trăng Dương nhắm mắt nghỉ ngơi Cao Đông ngồi bên trên Lại rất buồn bực Cũng may không lâu sau Xe đã tới phía đông thành phố Khu nghỉ dưỡng quốc tế Hồ Vân Loa Cao Đông hơi động tâm Nhưng Thái Trăng Dương lại không có phản ứng gì nặng nề Vẫn im lặng và con đường dành riêng cho khu nghỉ dưỡng, tốc độ xe chậm lại, trời từ từ tối dần, ánh đèn chiếu rõ lên những cánh cây cổng cỏ ven đường. Xe chạy quay vòng làm cao đông không biết nó đi đâu, khi đến một bãi đỗ xe nhỏ thì mới dừng lại. Tào Đông sung đang chuẩn bị mở cửa cho Thái Tráng Dương thì Thái Tráng Dương đã sớm tự mở cửa xe. "Đi thôi, hôm nay chủ tịch Trần mời khách, nếu hắn có việc cậu cung đến gặp người bên cạnh lãnh đạo thì mới có lợi." Thái Tráng Dương không nói nhiều, đi đi theo nhân viên phục vụ vào trong. Cao Đông và Tiểu Tông cũng đi theo. Giám đốc tái tới mời Chủ tịch Tần đã tới. Một người đàn ông trung niên tầm bốn đã đi đao đón, rất thân thiết chào Thái Tranh Dương. Trường ban thư ký Trần sao lại phiền anh như vậy? Thái Tranh Dương vội vàng tiến lên bắt tay. Qua mười năm chúng ta cứ hòa giường tắm nước nóng câu cá, tôi hẹn cả nấu hẩu nữa. Được cứ quyết định như vậy đi qua mười năm là đi một bữa thì không có thời gian. vị trưởng ban thư ký trần đã thân thiết bố vài thái tranh giường mau vào thôi những người khác đã tới đông đủ. trưởng ban thư ký trần cùng thái tranh giường đi vào trong lúc này một thanh niên tầm hai bảy tuổi lại lặng lẽ đi tới nói tiểu tổng vị này là. ô thư ký giang đây là tránh văn phòng cao thư ký hàn có việc không tới được giám đốc tái lo chủ tịch trần có công việc cần bố trí nên bảo tránh văn phòng cao tới Tiểu Tông khá nhạy bén biểu chuyện Mặc dù ý không rõ nguyên nhân Thái Trăng Dương gọi Cao Đông đi Nhưng cũng biết tầm quan trọng của bữa tiệc hôm nay Chào thư ký Giang Tôi là Cao Đông Anh gọi tôi Tiểu Cao là được Cao Đông mặc dù không rõ Thái Trăng Dương muốn đưa mình tới đây làm gì Nhưng biết hôm nay là cuộc gặp mặt ở tầm Cao Cho nên hắn rất lễ phép chào đón Hà hà Đừng khai khí như vậy Tôi hơn cậu vài tuổi Cô gọi tôi Giang Ca là được Đi thôi chúng ta sang bên kia Vừa vào trong Cao Đông biết đây là nơi như thế nào Đây là căn phòng rộng, Đặt hai bàn cũng thừa, Ở giữa còn có một hòn giả sơn Với nước suối chảy độc cách Họ ra ngồi vào rồi nói Tiểu Cao có vẻ không quen ở đây Tôi là Giang Ninh Thư ký của Chủ tịch Tần Mấy vị bên kia có thể không quen Tôi giới thiệu với cậu Cao Đông tiến vào Đúng là làm vài người có chút ngạc nhiên Thư ký của Thái Trăng Dương Bọn họ cũng đã gặp qua Bọn họ còn nghĩ Thái Tranh Dương đổi thư ký Nhưng khi Giang Ninh giới thiệu mới biết Cao Đông là khách mời tạm thời Bàn điệu đã thích hợp Hóa giải sự xa lạ Thái độ nhũ nhặn và chân thành của Cao Đông Làm mấy người kia rất nhanh chấp nhận hắn Mà Cao Đông cũng biết hôm nay là cuộc gặp như thế nào Ngồi bên cạnh Cao Đông là thư ký của Cục Trưởng Lý Cục Thống kê tỉnh Tiếp theo là thư ký của Giám đốc Công ty Kinh doanh Thuốc lá tỉnh Ngoài ra còn có thư ký của Giám đốc Trung tâm Thu hút đầu tư tỉnh Thư ký của giám đốc công ty điện lực tỉnh Tất cả đều là thư ký ngoài hắn Cả đồng có thể nghĩa đa hôm nay Là do chủ tịch Tần mời mấy vị lãnh đạo Cảm ơn mọi người ủng hộ trong một năm qua Mong đằng năm sau mọi người tiếp tục ủng hộ Thái Trăng Dương nếu gọi hắn tới Còn dặn hắn làm quen với người bên lãnh đạo Thì sẽ có ý đồ Tần Hậu Nhiên là thường bộ tình ủy Phó chủ tịch tỉnh phụ trách nhiều ngành có thực lực cơ mà với ngành độc quyền như thuốc lá, điện, bu điện, chủ yếu thuộc ngành dọc các đơn vị bên dưới hoàn toàn không để mặt chính quyền địa phương nhưng cấp tỉnh đại khát có thể làm thư ký của lãnh đạo thì đương nhiên biết đó điều này lãnh đạo có nhiều việc cần thư ký đứng ra làm giúp điều này khiến thư ký có vị trí rất quan trọng trong quan trường trung quốc cao đông biểu hiện rất sôi sắc mọi người ở đây tuổi đời tuổi đều từ hai đến hơn ba bình thường khi trên ba là lãnh đạo sẽ suy nghĩ tìm công việc khác cho thư ký Các thư ký trước mặt người ngoài luôn tỏ vẻ chiên chắn Nhưng đối với người cùng thân phận lại không e ngại Nói chuyện cũng vui vẻ hơn Có lẽ đây là cơ hội lớn để mọi người phát tiết Cả đồng vừa ăn vừa uống Đồng thời cũng cẩn thận quan sát người trong bàn Giang đình là thư ký của tần hạo Nhiên Nên coi như nhân vật chính ở đây Đương nhiên người khác mời điều đều cho mặt mũi Nhưng Giang đình lại đo vẻ không chế mình Chỉ cần đối phương đo vẻ khó là dừng Thư ký của giám đốc công ty thuốc lá và điện lực Mặc dù ngoài mặt khách khí nhưng lại đa vẻ hơn người khiến người ta khó chịu, nhưng Cao Đông lại không tìm được lời thức hợp để hình dung về bọn họ, giống như bọn họ không có hứng thú với buổi này, người khác mở điệu đều nửa đầy nửa từ chối. Nhưng thư kiến của giám đốc bưu điện tình lại nhã nhặn hơn, luôn tươi cười, ai cũng không từ chối. Cũng mai Cao Đông và Giang Ninh luôn có biện pháp tao không khí bàn điệu, nói chuyện tự và giá tăng cao, kinh tế phát triển quá nóng, tư tình cảm nam nữ đến điều chỉnh nhân sự. Cửa được mở ra, Chủ tịch Tần cầm chén đi vào trước, sau đó là trưởng ban thư ký Trần cũng cao giọng nói. Chủ tịch Tần đến đá mọi người, mời mọi người cầm chén lên. trưởng ban thư ký Trần đất quen với các thư ký ở đây, ngoài Cao Đông đột nhiên thêm vào, những người khác đều có thể nhắc tên tuổi rõ ràng. Trong qua khi giới thiệu tới Cao Đông, Tần Hạo Nhiên còn hỏi Thái Trăng Dương là có phải Cao Đông ở phòng cao tốc không? Thái Trăng Dương trả lời đúng, Tần Hạo Nhiên liền khen Cao Đông hai câu. Tần Hạo Nhân nói như vậy làm Giang Ninh nhìn cao Đông với ánh mắt khác. Thư ký của các nhân vật như Tần Hạo Nhân có ánh mắt rất cao, nhưng đối với lãnh đạo cấp trên lại không có bao nhiêu tác dụng đang nói. Nhất là đối với thư ký của cấp dưới thì càng không quá quan trọng. Mặc dù cao Đông không phải thư ký của Thái Trang Dương, nhưng lúc này Thái Trang Dương mang cao Đông đến có thể thấy đó thân phận không bình thường của hắn. Cao Đông cũng hiểu thái độ của Giang Ninh đối với mình đã dần thay đổi, không khí bữa ăn đã đổi khác. Cao Đông rào vờ không biết, bữa ăn uống như trước. Tình hình này không cần giải thích, không cần để ý. Biện pháp tốt nhất là thản nhiên. Bữa ăn kết thúc một cách vui vẻ. Cao Đông nhận được vài tờ danh thiếp bên trên có tên và số điện thoại. Nhất là Giang Ninh càng thêm thân thiết với Cao Đông. Hẹn ăn lúc nào rảnh thì mọi người ngồi uống với nhau. Cao Đông hiểu ý của đối phương. Xem ra Giang Ninh này có lẽ sẽ xuống dưới rèn luyện, nếu không cũng không cần thiết với hắn như vậy. Đi theo lãnh đạo thì đất oai phong. Nhưng về cơ bản không có cơ hội tạo quan hệ của mình Một khi anh xuống sẽ thấy hoàn cảnh rất lạ Trước kia đều dựa vào hào quang của lãnh đạo Là một hai việc còn được Nhưng lâu dần vẫn phải dựa vào bản thân mình Cao đồng không thích làm thư ký Theo Hoàn thấy thư ký chỉ là cây tầm gửi Nó khó nghe là ký sinh và lãnh đạo mà thôi Làm thư ký đúng là có thể học được kinh nghiệm quan trường của lãnh đạo Nhưng sẽ mất nhiều thứ như cá tính, nhân cách Nhất là thư ký vừa vào xã hội Càng dễ bị tính cách của lãnh đạo đồng hóa cơ quan không có bao nhiêu việc ngoài văn phòng bố trí có người trực ban da còn đâu những người khác có thể thoải mái nghỉ ngơi nó khác khi cao đông làm bên công an còn lo có việc lớn xảy ra tết này hắn cũng đến nhà bốn người lưu triệu quốc tết này cũng đất bận ngoài việc ăn tết với chu tinh văn không yên phòng hắn còn gặp đám người tiêu hoa sơn lôi hương đông mất hai ngày nhưng thật ra kiều huy vẫn đậu phu kiến đến tận mười mới vội vàng trở về không nguyệt từ chối đến nhà cao đông dùng cơm cô dùng cách này để chứng minh mình và cao đông không còn yêu nhau lưu thành và triệu liên san đến tận hai mới về giang miếu việc xây dựng thêm nhà xưởng của công ty bên thương lãng đã đến giai đoạn hoàn thành chỉ chờ nghiệm thu mà thôi thao cao đông thấy thì công ty kinh doanh nước suối thương lãng bây giờ mới coi như chính thức có quy mô của một công ty hiện đại đúng bảy chín tháng một phong tự toàn ký hợp đồng với bên bình xuyên về kinh doanh mỏ than một triệu Ngoài nhà máy gạch bỏ ra 500.000, còn 900.000 do Cao Đông bỏ ra. lấy danh nghĩa nhà máy gạch toàn hưng vay từng ngân hàng xây dựng giang khẩu. Cao Đông thấy cách này thích hợp hơn cả. Khi gặp Liêu Đạo Nguyên, Cao Đông hỏi về xu thế phát triển của khu khai phát kinh tế kỹ thuật Tân Châu. Đây không phải bí mật gì cả. Liêu Đạo Nguyên còn nghĩ Cao Đông có hứng thú sang Tân Châu nên giới thiệu ý tưởng của Tân Châu. Bây giờ tài chính Tân Châu đang khá hạn hẹp. Cầu thương lãng khiến tài chính Tân Châu thu hẹp nhiều. Bây giờ mà muốn xây dựng các phương tiện trụ cột cho khu khai phát là không thể. Mà không có cơ sở trụ cột thì nhà đầu tư sẽ không vào. Khu khai phát càng thêm, không có người tiến vào. Chẳng qua lâu dài thì thấy khu khai phát kinh tế kỹ thuật Tân Châu có tương lai. Nhất là khi cao tốc An Quế được thi công. Mà cầu mông hào của đường cao tốc này vừa vặn đi ngang qua Giang Bắc và khu khai phát kinh tế kỹ thuật bây giờ. Mà thị vị Tân Châu và... Ủy ban thị giá cũng muốn chuyển khu đội thành cũ tới khu khai phát kinh tế kỹ thuật. Chỉ là bây giờ mới là quy hoạch trên giấy, trong thời gian này không thể áp dụng. Cả đồng biết phương hướng của Tân Châu là đủ rồi. Mặc dù bây giờ Tân Châu còn chưa thể áp dụng kế hoạch này, nhưng chuyển rơi khu trung tâm hành chính cũng đại biểu xu hướng phát triển của thành phố. Nếu chờ đến khi kế hoạch đó đàng thì giá đất ở khu khai phát sẽ tăng vài lần. Làm đại không ngờ lại tới nhà cố tiểu Âu ngay ngày mùng 7, Điều này làm Cao Đông có chút giật mình. Cô bé này sau này có thể quan hệ tốt với cố tiểu ông như vậy. Điều này làm người ta rất khó hiểu. Mà khi Cao Đông ăn cơm ở nhà Lưu Triệu Quốc, vợ Lưu Triệu Quốc rất khen Lam Đại. Ý tưởng trong đó Cao Đông không nghĩ cũng hiểu. Hắn chỉ có thể nói rằng chuyện khác làm vợ Lưu Triệu Quốc không vui. Cuộc sống có nhiều sự việc tất nhiên và ngẫu nhiên tạo thành. Chuyến đi tới Tân Châu làm Cao Đông chọn xây dựng trụ sở ở khu khai phát kinh tế kỹ thuật. Chẳng qua, hắn không chọn một khu vực băng phẳng mà chọn một nơi hơi gần lâm răng. Nơi này là khu vực sinh thái chưa được khai thác. Mặc dù không thể nói cây cao che trời nhưng vẫn là một màu xanh đập vào tầm mắt. Ở đây vốn là một bãi đất hoang ở Văn Dông lại được Cao Đông nhìn trúng. Cao Đông cũng thay ý tưởng xây dựng tòa nhà với diện tích 30 mẫu bằng cao khu đất này, tổng cộng hơn 400 mẫu. Ngoài việc xây dựng một tòa nhà 3 tầng rưỡi với kiến trúc hiện đại, Cao đồng dự định lợi dụng khu vực này xây dựng một khu vực lớn phục vụ công việc, đồng thời cũng xây dựng vài chục biệt thự vừa có thể dùng cho nghỉ dưỡng vừa có thể để công nhân làm việc. So sánh với việc thành công trong kinh doanh, con đừng làm quan quá bình tĩnh khiến cao đồng có chút buồn bực. Dù là công ty thiên phú hay công ty kinh doanh nước suối thường lãng đều có thành tích quý hoàng, hắn chỉ cần nói phương hướng là có thể thay đổi vận mệnh một công ty, nhưng con đường làm quan của hắn lại rất bình thường. Đây là do năng lực của hắn không phù hợp Hay là hắn không quyết tâm đi luận cuối Ngay cả phong tử toàn Cũng phấn đấu vì mục tiêu đặt ra Vậy còn hắn Cao Đông dựa lưng vào ghế mà suy nghĩ Hắn đã sửa lại văn bản Văn bản cần đưa cho lãnh đạo đã được đưa Bên ngoài trời đất sáng Nhưng đây không phải cuộc sống mà Cao Đông thích Một người nền lô tiến vào văn phòng Cao Đông lão tiền này không biết có phải bị cơn sóng Lần trước làm thay đổi không Nhưng dù cách đi đứng nói chuyện đều không tạo tiếng động Có việc gì thế lão tiền Cả đồng ném cho lão tiền một điếu trung hoa Cũng không có gì Lão tiền cười ha hạ Không có gì thì anh chạy quanh làm gì Cả đồng không tin đối phương Nói đi có việc gì Lão tiền đi tới đóng cửa văn phòng lại rồi nhỏ rộng Tránh văn phòng cao Anh có nghe nói tới không Nghe gì cơ Tôi hằng ngày nghe kinh nhiều lắm Cả đồng thở dài một tiếng Hà ha, ha, anh cao, tôi biết anh tin tức rất nhanh nhạy. Chẳng qua tôi thấy anh không biết tình hình rồi. Lão tiền có chút thần bí. Có một số việc ngồi chờ không được đâu, cần động phải động. Cậu đồng có chút khó hiểu. Lão tiền có tin gì vậy? Tôi không nghe thấy gì mà. Không thể nào. Ban tổ chức cán bộ muốn chọn cán bộ cấp phòng trong các cơ quan trực thuộc tỉnh xuống cơ sở đàm luyện Chuyện lớn như vậy mà anh không nghe thấy sao? Lão tiền lắc đầu. Ban tổ chức cán bộ chọn cán bộ cấp phòng xuống cơ sở rèn luyện Đây như một liều thuốc kích thích làm tinh thần cao đông rung lên Tin này vậy mà hắn không biết Đây là do tin tức của hắn không thông hay là có người cố ý giấu Cả đồng hít sâu một hơi Rồi tiện tay viết viết vài chữ lên giấy để nói Lão tiền đừng đi khắp nơi truyền tin như vậy Đừng có mà thấy mây lại nói mưa Cẩn thận đánh đạo nghe được sẽ mắng đó Hà hà tránh văn phòng cao Anh nói sai rồi Tôi hỏi bạn học cũ của mình đang làm ở ban tổ chức cán bộ Nói đúng là có việc này Ban tổ chức cán bộ đã thảo luận việc này vài lần Chỉ một hai tuần sẽ có phương án cụ thể Chuẩn bị đưa lên thường vụ tỉnh ủy phê duyệt Lão Tiền, Tiền Phượng Sơn lắc đầu Chọn lựa cán bộ cấp phòng xuống thức sở đèn luyện Còn cần thông qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy sao? Có quá không? Cở đồng khinh thường nói Tránh văn phòng cao Nghe nói lần này không giống Nghe nói đây là thực hiện chỉ thị về việc tăng cường đào luyện cán bộ của ban tổ chức cán bộ trung ương, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lúc này mới đưa ra văn kiện, nghe nói yêu cầu các cơ quan cấp tỉnh chọn ra một cán bộ đưa xuống cơ sở đào luyện. Tần Vượng Sơn cười hi hi. Có ý gì, lão Tiên, có phải là chú ý chức chánh văn phòng của tôi không, muốn tôi đi tranh đoạt không? Già Đồng cũng cười. Tôi ngồi chứ âm chỗ mà anh đang muốn đã đi tôi rồi à? Ha ha. Anh biết tôi không có ý đó dù anh có thể lên chức thì trực tránh văn phòng cũng không đến lượt tôi. Bảo người nhìn chăm chăm vào nó mà. Hai người nói chuyện không quá lâu nhưng Tiên Phượng Sơn lại hiểu nhiều về vị tránh văn phòng này. Vị trí tránh văn phòng đối với Cao Đông mà nói là không quan trọng. Tiên Phượng Sơn thậm chí tin nếu Cao Đông tới công ty khai thác đường cao tốc thì chức trưởng phòng xây dựng cơ bản không tiếc lượt tên đồ cường kia. Chỉ là Cao Đông tại sao lại chọn vị trí tránh văn phòng ban quy hoạch tổng hợp này thì y không biết. Hà hà, điều này không thể nói như vậy Tôi làm tránh văn phòng chỉ là trên danh nghĩa Chính thức làm việc đều do anh Điều này xếp tần và xếp lâm đều đó Cả đồng cũng không giấu Tôi làm mấy việc đó Không đáng nhắc tới Anh là người làm việc lớn Ai cũng biết bàn ta có cái tết náo nhiệt như vậy là công của anh Tiền Phượng Xuân nhỏ giọng nói Anh đừng có ở đó mà nói linh tinh. Tôi làm chân chạy cho xếp lâm Nhưng xếp tần trước đó đã gọi điện bố trí Tôi chẳng qua chỉ dùng bơm mép một chút mà thôi Anh cho rằng tôi giỏi lắm mà Cao Đông nói Được rồi chúng ta không nói việc này nữa là được chứ gì tiền Vượng Sơn không tranh cãi nữa mà nói sang việc khác Đây là cơ hội hiếm có Tôi nghe nói phòng nhân sự và phòng kỹ thuật đều có người hoạt động Bàn ta cũng có không ít người cấp trường phong Nhưng phù hợp tiêu chuẩn dưới 35 lại chỉ có vài người mà thôi Anh nói là thật sao Cao Đông giả vờ không tin mà Anh còn không tin sao? Tôi có thể lừa anh sao? Bây giờ đã là tháng 3, nghe bạn tôi nói chuyện này trong tháng 5 là được quyết định. Điền Phương Sơn có chút buồn bực, y mơ hồ nghe ra năng lực của Cao Đông, nếu Cao Đông đi thì chức Tránh văn phòng này có đến lượt y không, dù sao cũng có hy vọng mà. Ha ha, chuyện này đâu có nhanh như vậy, ngay cả sở giao thông mà chọn người cũng mất 1-2 tuần, sau đó còn cần ban tổ chức cán bộ khảo sát mà, tôi đoán phải đến tháng 6. Cao Đông ra vẻ không tin. Chuyện này nó nhanh sẽ nhanh, nó chậm sẽ chậm Nói không rõ Nếu anh muốn thử thì sợ rằng phải nắm chắc thời gian mới được Tiên Phượng Sơn vừa đau ngoài Cao đồng liền trầm ngâm suy nghĩ Dù là như thế nào Thì tin này mà truyền từ miệng Tiên Phượng Sơn Tới tai hắn sẽ rất không bình thường Tin bên tổ chức cán bộ Nếu thực sự bí ẩn Thì Tiên Phượng Sơn sẽ không thần bí như vậy Đương nhiên với điều kiện Tiên Phượng Sơn nói là thật Chẳng qua về tính cách của Tiên Phượng Sơn Tuy có khoe khoang nhưng tuyệt đối không nói loạn Như vậy người của hai phòng kia nhận tin này hơn phân nửa đến từ sở Cao Đông cẩn thận phân tích Thì đầu tiên có lẽ là bên phòng nhân sự và văn phòng Phó Thiên bây giờ lại tránh văn phòng Hơn nữa còn là ủy viên đảng ủy sở Tên Phó Thiên kia quên hắn còn có thể Nhưng Hầu Tiết Phong kia quên mình lại có vấn đề Trong đầu Cao Đông hiện đa về mặt bình thường của Hầu Tiết Phong Đây là phòng duy nhất Thái Trăng Dương không động tới sau khi lên chức. Theo lý thuyết, ý biết quan hệ của mình và Thái Trăng Dương Xuống cơ sở đen luyện mình muốn đi hay không là một chuyện Nói với mình hay không lại làm chuyện khác Cả đồng nhìn đồng hồ Thái chân dường ra Đức ngoài nửa tháng Có lẽ đi Đức Tầm nửa tháng nữa mới về Bây giờ do phó giám đốc Trầm Tự nhiên Chủ trì công việc Trầm Tự nhiên là phó giám đốc Được giữ lại từ qua trước Không phải y liêm khiết mà là không có điều kiện thăm ô Y làm phó giám đốc 2 năm Thì có 1 năm học ở trường đảng tỉnh Còn lại là phụ trách công tác bên đảng ủy công đoàn Điều này làm Trầm Tự nhiên rất buồn bực nhưng bộ máy sở giao thông thay đổi làm cho chuyện tốt tới vào đầu y. Thái chân dương rất mạnh khiến Trầm Thượng Nhân chỉ có thể tỏ vẻ phối hợp để giữ vị trí. chức vụ Phó Bí Thư Đảng ủy đã để chống khá lâu, cho nên nhiều người nghi ngờ có phải Thái Chân Dương cố ý để chống vị trí đó không. Thậm chí bỏ qua chức vụ này, mà Trầm Thượng Nhân cũng cho rằng mình là người thức hợp duy nhất. Trầm Thượng Nhân phụ trách bên khoa học kỹ thuật, vận chuyển, giáo dục cán bộ. Mà hầu Thuyết Phong nghe nói cũng là do trầm tự nhiên toàn lực tiến cử Nên Thái Trăng Dương mới giữ lại Nếu nói trầm tự nhiên thì Thái Trăng Dương không làm gì được Nhưng hầu Thuyết Phong lại không có gì khó Vậy hầu Thuyết Phong dựa vào gì mà giấu tin này với mình? Cả đồng càng nghĩ càng thấy có chút khó hiểu Nếu nói Thái Trăng Dương đi mà sợ giao thông đổi chơi là không thể Nhưng một tháng này là đất quan trọng đối với hắn Nếu Tiền Phượng Sơn nói là thật như vậy sở đất có thể sẽ thảo luận và báo cáo lên ban tổ chức cán bộ mặc dù thái tranh dương về sẽ xác minh việc này nhưng cao đồng phát hiện mình khá cô đơn ở sở giao thông gần như không tạo được quan hệ nào ngoài thái tranh dương tần tự Bân có vẻ quan hệ khá tốt với hắn nhưng tần tự Bân lại không phải ủy viên đảng ủy càng không là giám đốc sở nên sợ không biết tin này bây giờ thái tranh dương ở nước ngoài hắn không liên lạc được cũng không biết lúc nào thái tranh dương gọi về cao đồng suy nghĩ mãi và quyết định nên tìm đối sách Hắn đầu Tiên gọi cho Liêu Đạo Nguyên, Liêu Đạo Nguyên từ ban tổ chức cán bộ đi ra, có sức ảnh hưởng lớn ở ban tổ chức cán bộ, Xác Minh là không vấn đề gì, đợt nhanh Liêu Đạo Nguyên nói cho Cao Đông một số điện thoại, muốn Cao Đông mau gọi vào Xác Minh rồi gọi lại cho mình. Cao Đông dựa theo mà gọi, được phương nói văn bản ban tổ chức cán bộ đã gửi xuống các cơ quan trực thuộc tỉnh được một tuần, văn bản yêu cầu hai tuần sau các sở văn ngành tỉnh phải báo cáo kết quả khảo sát để Đảng ủy cơ quan nghiên cứu, sau đó báo lên ban tổ chức cán bộ cuối cùng ban tổ chức cán bộ khảo sát chẳng qua bước cuối cùng chỉ là trình tự mà thôi nghe đối phương nói cả đồng hít sâu một hơi việc này không ngờ đã diễn ra một tuần không chừng có nơi đã báo cáo lên cho ban tổ chức cán bộ cả đồng vội vàng gọi cho liêu đại nguyên nên làm gì liêu đại nguyên một lúc lâu mới nói tiểu cao bây giờ chủ hơi bị động hơn nữa điều kiện không quá phù hợp anh đã hỏi ban tổ chức cán bộ yêu cầu cán bộ đàm luyện không quá ba Văn bằng từ trung cấp trở lên thì chú không vấn đề gì, nhưng còn một yêu cầu là làm trưởng phòng từ 1 năm trở lên. Chú đến sở giao thông mới được đề bạt làm cấp trưởng phòng, như vậy là không được. Cả đồng có chút không cam tâm, làm mãi tiếp tục ở lại làm tránh văn phòng ban quy hoạch tổng hợp thì có thể làm hắn, biết cách đưa đẩy, nhưng án sở cứ như vậy, mình hết ý chí phấn đấu, hơn nữa cơ hội tốt như vậy mà bỏ qua sao? Lâu đảng viên suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không phải không có khả năng" không phải không có trường hợp đặc biệt, đều nay về xem ý kiến của đảng ủy sở giao thông. Theo lý thuyết việc chọn cán bộ xuống cơ sở đèn luận, cơ bản đều do yêu cầu của ban tổ chức cán bộ mà chọn. Nếu chú có thể khiến đảng ủy sở giao thông báo chú lên ban tổ chức cán bộ thì có lẽ có thể hoạt động. Cảo Đồng không khỏi ngẩn ra, vài hôm nữa đảng ủy sở sẽ nghiên cứu vấn đề này mà Thạc Trân Dương không ở đây thì ai có thể giúp hắn. Liêu Đặng Nguyên có lẽ cũng biết tình hình này nên nói. Cảo Đồng Chẳng lẽ nói chú ở trong sở không có quan hệ mật thiết với ai Chẳng lẽ nói không ai có thể nói chuyện giúp chú Hoặc là người mà Thái chánh Dương tin Dù chánh Dương không ở sở giao thông Thì đối phương phải nhiều quan hệ chứ Chỉ cần có quan hệ này là chú có thể dùng Cao Đông cười khổ một tiếng Trong đảng ủy có người của Thái chánh Dương Phó Thiên chính là người này Nhưng vì việc kia khiến Phó Thiên gạt hắn Hơn nữa dù Thái chánh Dương về Cũng có thể báo cáo lại Dù sao đây là thông qua hội nghị đảng ủy Cảm ơn Liêu Ca, em biết rồi. Cao đồng cánh răng rồi dập máy, mở gọi cho Trương Trung Thuận. Trương Trung Thuận được điều từ sở xây dựng đến làm phó giám đốc. Ý điều tới mặc dù không lâu, nhưng lại hiểu rõ tình hình trong cơ quan. Cao đồng lúc ở phòng cao tốc đã cùng Trương Trung Thuận tới khảo sát cao tốc An Quý. Nhất là lần cùng đoàn người hòa hoàng tới ô Giang thì đã theo Trương Trung Thuận vài hôm quan hệ cũng được. Trường Trung thận ngồi trong văn phòng xem xét bản giới thiệu về trường phòng giáo dục hầu Thiết Phong Trong hội nghị đảng ủy hôm nay hầu Thiết Phong sẽ tham gia nhóm dự tính Nguyên nhân chính là do sở giao thông cân tròn Hai ba người đổi báo cáo lên cho ban tổ chức cán bộ Chuẩn bị cho ban tổ chức cán bộ phái người xuống cơ sở đèn luyện Công tác khảo sát do phòng giáo dục nhân sự tiến hành Xem đa người phù hợp điều kiện không nhiều Tuổi và bằng cấp cùng với yêu cầu làm trường phòng một năm đã ngăn cản nhiều người Điện thoại di động vang lên bơ lốc, Trương Trung Tuận vào viết chấp gì, im lặng nghe máy. Nghe thấy tiếng của Cao Đông, Trương Trung Tuận thầm nghĩ có việc. Trương Trung Tuận không phụ trách ban quy hoạch tổng hợp, mặc dù ở Tân Châu đi cùng Cao Đông cũng được, quý năm Cao Đông còn tới chúc Tết, nhưng Trương Trung Tuận biết quan hệ mật thiết của Cao Đông và Thái Tranh Dương, hơn nữa đến ban quy hoạch tổng hợp lại khá nhút nhát, bình thường cũng không có điện cho ý. Nghe xong Cao Đông nói, Trương Trung Tuận nhíu mày, Cao Đông trực tiếp đưa ra ý kiến tuy là tin mình nhưng đó ràng không phù hợp điều kiện mà muốn mình nói ra, như vậy trong hội nghị sẽ có tranh cãi, nhất là do Trầm tự nhiên chủ trì công việc, bây giờ Trầm tự nhiên chủ trì hội nghị, mình đưa ra có lẽ hơi đơn độc. Tiểu Cao, giám đốc trái không ở đây, do lão Trầm chủ trì, bởi vì có yêu cầu nên sự tôi có đề cập cũng không tác dụng. Các đồng cũng biết việc này là làm khó chương trung thuận, nhưng hắn không có đừng lui, đây là cơ hội không thể bỏ qua. Dù là nói hắn chạy quan chạy chức cũng phải thử Thái Trăng Dương cũng không gọi được Đám người này không có Thái Trăng Dương lên tiếng Sợ đang không dễ dàng ra mặt Dù sao hắn chỉ cần kéo một người đa ủng hộ Có lẽ cũng dọa được người Giám đốc Trương Sáng nay tôi nên lạc với giám đốc Thái Nhưng giám đốc Thái có lẽ đang khảo sát Nên chỉ có thể nói vài câu Giám đốc Thái nói tôi tìm xếp Cao Đông nói Văn bản của ban tổ chức cán bộ thì tôi cũng đã xem Chỉ nói trên nguyên tắc là Cán bộ làm trường phòng trên năm Không phải nhất định phải như vậy Điểm này mời giám đốc trường nó giúp Chỉ cần có thể báo cáo lên ban tổ chức cán bộ Thì sẽ dễ dàng Trường Trung Thuận nghe Cao Đông Và Thái Trăng Dương đã liên lạc thì yên tâm hơn Nhưng Thái Trăng Dương bảo Cao Đông tìm mình Thì Trường Trung Thuận hơi nghi ngờ Nhưng nghĩ nghĩ Thái Trăng Dương sang Tây Âu khảo sát Thì sợ không tiện liên lạc Có lẽ cũng không nói gì tới chuyện này Chỉ là hội nghị chiều nay Cần có kết quả nên khó giải quyết Ờ, tôi biết rồi Tôi có thể đưa ra Nhưng chỉ sợ cậu phải nói với Phó Thiên một chút Nếu không sẽ không qua được Lão Trầm Phó Thiên là tâm phúc của Thái Tránh Dương Mà Cao Đông lại có quan hệ mật thiết với Thái Tránh Dương Trường Trung Thuận nghĩ như vậy là bình thường Cảm ơn giám đốc Thái Tôi sẽ liên lạc Cao Đông thấy nhẹ nhàng hơn Chẳng qua gọi điện cho Phó Thiên hay không cũng phải suy nghĩ Quan hệ của hai bên đã nhạt đi nhiều Nhất là sau khi Cao Đông đến làm Tránh văn phòng ban quy hoạch tổng hợp Hai người gần như không qua lại Gặp mặt cũng chỉ chào mà thôi Trường Trung Thuận phát hiện Sau khi mình gọi điện xong Về thì thấy một gã phò giám đốc khác Cũng đang đi đang nghe điện Giống như gặp nhân vật lớn nào đó hầu thiệt vòng rất nhanh Đưa ra người phù hợp điều kiện Sau đó trải qua Bên phòng nhân sự tuyển chọn và giữ lại Những người khác không có ý kiến gì Dù sao văn bản đã quyết định đó Về tuổi năm công tác bằng cấp Trầm tự nhiên rất hài lòng thành viên đảng ủy không có ý kiến gì, coi như y cũng có thể ăn nói với trường văn lưu. y nhìn quanh đội trầm giọng nói: nếu mọi người không có ý kiến gì khác thì chúng ta bắt đầu thông qua. ô, trường văn hậu, tôi vừa mới phát hiện trong danh sách không có cao đông. tránh văn vòng ban quy hoạch tổng hợp. trương thuận thầm hít sâu một hơi, đội đã vẻ kinh ngạc nói: y biết câu này sẽ tạo ra sóng gió. trầm tự nhiên muốn nhanh như vậy biểu quyết, thì trong này nhất định có vấn đề. Bây giờ mình nói ra lời này là không ổn Nhưng mình đã đối đầu với trầm tự nhiên Đâu chỉ một hai lần Hầu Thiết Phong giật giật mí mắt Ý vội vàng nói Căn cứ quy định đó đàng của ban tổ chức cán bộ Chọn lựa cán bộ xuống cơ sở đen luyện Thì nhất định phải giữ chức trưởng phòng không dưới một năm trưởng phòng Hầu Tôi đã xem văn bản của ban tổ chức cán bộ Viết trên nguyên tắc không dưới một năm Nhưng bây giờ ban tổ chức cán bộ Đang chọn cán bộ trẻ tuổi xuống cơ sở đen luyện Chú trọng cán bộ trẻ tuổi đồng chí cao đồng có thành tích rõ ràng ở phòng cao tốc, việc thu đầu tư vào cao tốc An Quế cũng có công hiến lớn. cán bộ trẻ tuổi xuất sắc như vậy thì tôi tin có thể đột phá hạn chế này. hầu tuyết vòng không lập tức trả lời mà chỉ im lặng tỏ vẻ không đồng ý. trong tự nhiên họ khăn một tiếng rồi nói: lão trường đây là quy định của ban tổ chức cán bộ, sở không thể vượt qua. huống chi hai đồng chí kia đều rất xuất sắc, ban tổ chức cán bộ chỉ yêu cầu chúng ta chọn hai cán bộ báo lên lào đổ. Tôi thấy đồng chí Cao Đông mặc dù xuất sắc Nhưng do số năm làm việc có hạn Có thể sau đây có cơ hội thích hợp Sẽ đề cử sau Tôi thấy như vậy sẽ hay hơn Tôi thấy chúng ta nên cho đồng chí Cao Đông Một cơ hội Như vậy cũng coi như cổ vũ tính tích cực Trong công việc của cán bộ chúng ta mà Trường Trung Thần không hề nhấn nhượng Nếu đã ra mặt thì không vì gì phải ngại Tôi đồng ý với Lão Trường Đồng chí Cao Đông đã làm tốt công việc Ở phòng cao tốc mới đồng chí cục bên dưới đều khen không dứt cán bộ trẻ tuổi như vậy không nên vì vài quy định mà ngăn cản tôi thấy nên đưa đồng chí cao đông vào về phần ban tổ chức cán bộ xác định như thế nào là do ban tổ chức cán bộ ít nhất sở ta lên tỏ thái độ khi mọi người đang im lặng thì một phó giám đốc khác mở miệng nói đây là người được điều tới từ chức cục trưởng cục giao thông nam Hoa. người này bây giờ phụ trách ban quy hoạch tổng hợp khoa học kỹ thuật học viện giao thông hai phó giám đốc đã ủng hộ đưa cao đông vào danh sách Điều này làm Trầm Tự Nhân rất tức giận Nhưng ý biết bây giờ tranh chấp với đối phương Cũng không tác dụng gì y thậm chí nghi ngờ có phải Thái Trăng Dương Biết tin mà bố trí như vậy Chỉ là nếu đối phương gọi điện Sao không gọi cho mình Trầm Tự Nhân liền nhìn trưởng phòng Thanh Tra Nhạc Vân Tùng Đồng chí Cao Đông nhận chức trưởng phòng Chưa đầy một năm Tôi cảm thấy không nên đưa vào danh sách Hai đối hai Điều này làm các ủy viên khác Thấy sự nghiêm trọng của vấn đề Mọi người không nhịn được nhìn tránh văn phòng phó thiên đang ngồi đó ghi chép. Trầm tự nhiên đúng là rất buồn bực. Nếu ta Trăng Dương chú trì hội nghị thì không thể xuất hiện việc này. Đừng nói là trương trung thuận. Ngay cả trường phòng thanh trai, nhạc vân tùng đều phải im lặng. Vậy mà mình chủ trì hội nghị lại gặp tình trạng khó giải quyết như vậy. Bây giờ quan trọng nhất là do phó thiên. Phó thiên xoay xoay bút trong tay. Ngoài mặt y như có vẻ đợi người khác đưa ý kiến. Thực ra y đang đấu tranh rất mạnh ở trong lòng Trầm tự nhiên có ý gì thì ý hiểu Hai người kia đều có lai lịch Một người có phó trưởng ban tổ chức cán bộ Ando Lưu Bình Người này phó thiên cũng quen Cũng đã nói chuyện với ý muốn ý giúp Người còn lại là cháu của cục trưởng cục giao thông Ando Đường Đình Hiên Trên thực tế mấy hôm trước Thái Trân Dương gọi về thì phó thiên đã báo cáo qua Chỉ là y báo cáo rất đơn giản Hơn nữa người lựa chọn chỉ có vài người Không hề nói việc Lưu Bình và Đường Đình Hiên nhờ vả Ai ngờ bây giờ lại có cao đông nhảy ra Phó Thiên có thể khẳng định Trương Trung Thuận đột nhiên nhảy ra không phải ý của Thái Trăng Dương Hoặc là nói Thái Trăng Dương chưa biết Cao Đông có ý này Phó Thiên không hề nghĩ tới Cao Đông Nhưng bây giờ Trương Trung Thuận đề xuất chỉ có một nguyên nhân Đó là Cao Đông không liên lạc được với Thái Trăng Dương nên tìm Trương Trung Thuận Cao Đông có quan hệ khá tốt với Trương Trung Thuận Nhưng Tư Hoành kia ủng hộ lại khá khó hiểu Theo quan sát của Phó Thiên thì giữa Tư Hoành và Cao Đông là rất bình thường Thậm chí còn có chút mâu thuẫn Trước đây Nhạc Vân Tùng cũng đã phê bình Việc phòng cao tốc tự tiện mời các nhà đầu tư Tới tỉnh An Nguyên khảo sát Yêu cầu chi kiêu trách nhiệm Mà tự hoành lúc ấy cũng ủng hộ Nhạc Vân Tùng Nếu không phải do thái tranh dương Thì Cao Đông đã bị ăn đòn Phó Thiên ngẩng đầu và bỏ bút xuống Nói thật Phó Thiên đất muốn tát Cao Đông một cái Tên hai mặt này đã đồng ý với mình Mà lại dợ trò. Hứa Trung Phương cuối cùng được Thái Trang Dương đều đến làm giám đốc công ty khai thác đường cao tốc Cao Đông có tác dụng gì thì Phó Thiên không rõ Nhưng có thể khẳng định Cao Đông không giúp mình Nếu Cao Đông giúp thì còn có cơ hội Phó Thiên vẫn trôn giấu cơn tức giận này vào trong lòng Không chỉ là đối với Cao Đông mà cả với Thái Trang Dương Bây giờ là cơ hội tốt nhất trả thù Cao Đông Lão Diêu, Tổng Công Trình Sư, Bí thư Đảng ủy Cơ quan kiêm Chủ tịch Công đoàn bình thường không bao giờ dơ tay Thái tranh Dương phản đối thì y phản đối ủng hộ sẽ ủng hộ kiên quyết đi theo bên nhất trí cao là nguyên tắc của y mà Thái tranh Dương không ở đây mình tỏ thái độ coi như đại biểu cho Thái tranh Dương chỉ cần mình tỏ thái độ thì Cao đồng chỉ có thể tiếp tục ở ban quy hoạch tổng hợp khi Thái tranh Dương về thì mọi việc đã xong hơn nữa chuyện này không thể nói gì mà Cao đồng không phù hợp điều kiện Thái tranh Dương cũng không báo trước thì có thể trách ai nhưng chuyện không đơn giản như vậy hai độ của mình thì khi Thá Trăng Dương về sẽ hiểu, dù là giải thích rõ ràng nhưng giá làm bóng ma trong lòng Thá Trăng Dương. Một điều quan trọng hơn đó là Phó Thiên hy vọng Cao Đông rời khỏi sở giao thông, có như vậy thì y mới không uy hiếp được mình. Đặt Cao Đông một cái khiến đối phương sám xít mà về, Phó Thiên đất mong thấy được Cao Đông khi nghe tin này, nhưng tốt nhất là để thằng này vĩnh viễn đau khổ sở giao thông. Hai suy nghĩ này không ngừng xoay chuyển trong đầu Phó Thiên. Tôi đồng ý với ý kiến Phó giám đốc trường Cao đông biểu hiện tốt ở phòng cao tốc Mặc dù công tác có chút không đủ Và sai lầm nhưng tôi thấy Chúng ta nên phải khích lệ cán bộ trẻ tuổi hết lòng vì công việc Chúng ta làm như vậy Cũng có thể phát ra tín hiệu cho cán bộ trẻ tuổi của sở Để bọn họ yên tâm làm việc Tổ chức vẫn quan tâm tới bọn họ Phó thiên nghĩ mãi rồi mới có thể nói Chồng tự nhiên tái mặt Mẹ nói chứ Phó thiên này thoang cái nói như vậy sao Nghĩ đằng mình là người chủ trì hội nghị sao Trầm tự nhiên thực ra cũng không quá kiên trì phải đẩy cao đông ra ngoài Đối với y chỉ cần làm xong việc hai người kia nhờ là được Nếu những người này đã chạy từ trước Thì tới bên ban tổ chức cán bộ cũng sẽ có bố trí Ai được chọn thì bên ban tổ chức cán bộ quyết định Chỉ là lần này trầm tự nhiên quá mất mặt Lão Diêu nói vài câu để mọi người có bậc thang bỏ xuống Y nói cứ báo cáo lên Còn ban tổ chức cán bộ quyết định như thế nào không phải do sợ Cả đông vẫn có chút lo lắng Y không ngờ trông tự nhiên lại làm nhanh như vậy. Đấy cũng còn may, tiên phượng sơn báo tin cho. Nếu không hắn chậm thêm ngày, sau đó đảng ủy sợ giao thông báo cáo lên ban tổ chức cán bộ, coi như không còn hy vọng. Nhưng thái tranh dương không ở đây. Hội nghị đảng ủy như thế nào thì khó nói. Cao đồng không gọi cho phó thiên vì sợ phàn tác dụng. Hắn liền gọi cho từ hoành. Cao đồng lúc mới tới sở giao thông thì đã có tiếng tăm. Từ hoành đúng là có cái nhìn với cao đồng, nhưng sau đó được tiêu hoa sơn dẫn mối. Quan hệ của Cao Đông và Tư Hoành đã được cải thiện. Tư Hoành vốn là Cục trưởng Cục Giao thông Nam Hoa nên có quan lại với Ngân hàng Công Thương, quan hệ cá nhân với Tiêu hoa Sơn cũng được. Hội nghị đảng ủy vừa kết thúc, Cao Đông nhận được điện chúc mừng của Tư Hoành. Cao Đông cũng phải cảm ơn nhiều. Cao Đông cũng hỏi về ý kiến của mấy thành viên đảng ủy khác. Cao Đông biết Nhạc Vân Tùng sẽ phản đối mình. Trầm tự nhiên có thái độ phản đối là bình thường, nhưng thật ra hắn không ngờ Phó Thiên lại là trực phiêu quan trọng như vậy đối với hắn Hắn không rõ Phó Thiên xuất phát Từ nguyên nhân gì mà lại ủng hộ hắn Mặc dù đề cử vào danh sách Lên ban tổ chức cán bộ chỉ là một bước nhỏ Nhưng nó đối với Cao Đông Là bước quan trọng nhất Có như vậy thì hắn mới lên được kế hoạch Bây giờ bước này đã đi được Vậy phải tin thêm nữa Cao Đông cố gắng làm mình bình tĩnh lại Bây giờ Thái Tranh Dương đang ở Đức Nhiều chuyện Thái Tranh Dương Có thể dễ dàng giải quyết Thì bây giờ lại đất khó khăn hai vị còn lại của sở giao thông có những là người phù hợp, chỉ đang dựa theo tin tức bên ban tổ chức cán bộ truyền tới thì một cơ quan thuộc tỉnh có thể chọn một, nhưng nhất định phải báo cáo lên cho ban tổ chức cán bộ hai đến ba người. Nói cách khác, trong ba người của sở giao thông có hai người bị loại. Quyền quyết định chính là do ban tổ chức cán bộ từ khảo sát, lựa chọn, xác định danh sách có nhiều quá trình cần thực hiện, nhưng nếu thâu lời người bên ban tổ chức cán bộ thì tất cả sẽ kết thúc trong đỡ tháng. Như vậy nó sẽ kết thúc trước khi Thái Trăng Dương về nước. Mặc dù hai người kia sớm thông qua quan hệ mà liên lạc với Trầm Tự nhiên và Hầu Tuyết Phong, có lẽ Nhạc Vân Tùng cũng được liên lạc. Nếu ban tổ chức cán bộ đến khảo sát từ ban quy hoạch tổng hợp khảo sát thì sẽ đánh giá cao Cao Đông. Nhưng bọn nó còn khảo sát nhiều phòng ban khác, cả ý kiến của Thương vụ Đảng ủy. Bây giờ Thái Trăng Dương lại không có ở đây làm Cao Đông rất lo lắng. Đương nhiên, Cao Đông cũng biết Ban tổ chức cán bộ khảo sát chỉ là hình thức, còn nó có tác dụng tới quyết định cuối cùng của ban tổ chức cán bộ hay không thì không nói, nhưng có một số việc anh nói nó là giả, nó lại là thật, anh nói nó là thật nhưng lại rất ngạc nhiên nó là giả. Cậu Đông, cậu thực sự muốn xuống cơ sở đàn luyện, cậu phải nghĩ kỹ đó. Tư Hoành cắt miếng thịt bò bỏ vào miệng. Tôi nói với cậu, xuống cơ sở đàn luyện cũng không phải việc tôi lắm đâu bình thường đều bị điều tới huyện khó khăn nhất công tác tôi không từ huyện nghèo đi ra nếu thực sự muốn đi thì cậu phải chuẩn bị kỹ về tư tưởng trước khi hết giờ cao đồng đang gọi điện cho tiêu hoa sơn vừa lúc tiêu hoa sơn ở an đô cao đồng liền bảo tiêu hoa sơn hẹn từ Hoành đã ăn từ Hoành cũng lập tức đáp ứng Hoành ca cơ hội hiếm có tôi đã 25, mươi năm làm mở ban quy hoạch tổng hợp đến bao giờ có thể ra mặt nhất là tên nhạc vân tùng suốt ngày nhìn chằm chằm tôi tôi cũng đợi tao cái Chẳng may ngày nào bị y túm được tóc Thì không hại chết mới lạ Tôi không biết làm mất lòng y lúc nào mà lại vậy Cả đồng cười hi hi nói Hà hà Lão nhạc bốn là như vậy Nếu không y đang không phải ở phòng thanh tra gần 10 năm không động Lãnh đạo hai ba khóa đều không thích y Chẳng qua lãnh đạo thấy y từng đó tuổi rồi nên bỏ đó Tư hoành nói thêm Y cũng không có ác ý gì Chỉ là không quen về kêu căng của cậu khi ở phòng cao tốc mà thôi Trông qua chuyện của cậu đúng là làm không ổn, không ngờ dám trực tiếp vòng qua tình vào sở mà ra chiêu, cậu không biết chuyện như vậy ảnh hưởng như thế nào sao? Nếu không phải giám đốc tái cùng chủ tịch Trần nói giúp cậu, hơn nữa có kết quả tốt như vậy thì cậu xong đời rồi. Cờ đông bỏ dao xuống, ông tái đáp lại xin lỗi. Hoành ca, khi đó tôi còn trẻ không hiểu chuyện, mong bỏ qua nhiều. Cũng mang cho cậu là tập đoàn Hoa Hoàng, Tân Gia Pha của Hưng Tuấn và đầu tư Nếu không có kết quả này Thì dù ai muốn giữ cậu cũng khó Cứ như vậy lão nhạc cũng liền buông tham Cuộc sống dân chủ của mình Từ hoành dưa chanh lên nhấp một ngụm Loại rượu này uống đắt đậm Tôi thích uống Mấy loại lũ ít 13 hay XO gì đó Đều là lừa người Trung Quốc Cao Đông biết Nhạc Vân Tùng khó chịu với mình Lúc trước không thu thập được mình Làm nhạc Vân Tùng khó chịu Nên muốn tìm cơ hội gây khó dễ Nhưng Cao Đông và ban quy hoạch tổng hợp Đã nhút nhận hơn Nhạc Vân Tùng mấy lần tới kiểm tra Nhưng Tần Tử Bân đều khen biểu hiện của Cao Đông Điều này làm Nhạc Vân Tùng không tìm được lý do Giám đốc từ Cao Đông còn trẻ Xúc động là không thể tránh khỏi Anh làm quan thì phải nhắc nhở một chút mới đúng Như lần này muốn làm một cơ hội tốt để tiến lên thiếu chút nữa lại bay đi Tôi thấy sự giao thông cũng sâu đó Tiêu Hoa Sơn ở bên nói giúp Nước ở đâu mà không sâu chứ Chẳng lẽ nói bên ngân hàng công thương Không sợ chết đuối sao sự giao thông coi như đỡ đó. Sau lần đó nên tình quản sự giao thông rất chặt. giám đốc tái coi như người cứng tay. chồng tự nhiên còn kém xa. giám đốc tái không buồn sau so đó vui. lần này do giám đốc tái đang ngoài không liên lạc được. nếu không sao thứ lượt đi đâu ai? hoàng ca không nói cái này. chuyện hôm nay toàn bộ nhờ vào anh giúp. sợ rằng khi ban tổ chức cán bộ tới khảo sát còn cần nhờ anh nhiều. cào đồng dừa lên châm với tự hoàng. ờ cái này không vấn đề gì. Chẳng qua cao đông, cậu không nên đặt hy vọng vào sở vì không tác dụng mấy. Tôi đoán ban tổ chức cán bộ đến sở ta khảo sát chỉ là cho có. Quan trọng nhất là cuộc thẩm tra cuối cùng của ban tổ chức cán bộ. Ai muốn nói xấu sẽ nói xấu, ai nói tốt sẽ nói tốt. Tự hoành cũng hiểu rõ mới trò này bên ban tổ chức cán bộ. Nếu cậu thực sự muốn đi thì sợ đằng phải nghĩ biện pháp bên ban tổ chức cán bộ. Cao đông, giám đốc tự nói đúng, đây vốn là việc do ban tổ chức cán bộ đưa ra. Quyền chủ động cũng do bọn họ Bên này nói hay bao nhiêu Bên ban tổ chức cán bộ nói không được thì cũng không xong Bây giờ cậu đã vào danh sách Điều kiện cơ bản đã có Bên sở chỉ cần không quát loạn là được Ban tổ chức cán bộ xác định cậu hay không Thì bọn họ cũng có vô số lý do Lời của Tiêu Hoa Sơn Làm cao đông phải gật đầu Hắn sao không đó vấn đề trong này Các điều kiện cơ bản có Về phần ban tổ chức cán bộ Tới sở giao thông khảo sát chưa đa hình thức Chỉ cần cả sở không đồng thanh nói hắn phản đảng phản xã hội chủ nghĩa Thì không vấn đề gì Bây giờ còn chút thời gian Cao đông cậu phải cố gắng Tôi đã nói rồi Có thể đương nhiên tốt Không đi được cũng đừng thất vọng Tôi đoán lần này xuống cơ sở đèn luyện Cũng không có quả ngon đợi đâu Đưa cậu tới mấy viện xa xôi ở Ninh Lăng Thông Hành, Thiên Châu Thì cậu muốn khóc cũng không được Tự hoành vẫn không quên Rồi nước lạnh vào đầu Cao đông Nam Hoa là một thị giáo trung bình. Nhưng còn tốt hơn ba nơi vừa rồi. Cậu mới 25, làm thêm 1-2 năm nữa lên phó trưởng ban cũng là bình thường. Sao phải vất vả theo đuổi cái mới như vậy? Chẳng may đưa cậu tới mấy nơi kia, đi một lúc lâu không về. Vậy cậu cứ việc chơi với ma đi. Hoành ca, tôi không phải sống ở nông thôn sao? Quê tôi ở Giang Cầu, tôi ở đó vài năm vẫn tốt mà. Cao Đông cười. hừ. Giang khẩu là kém ở Ando Nhưng nếu so sánh với Nam Hoa Cũng là số 1 số 2 Nếu ở mấy chỗ Thiên Châu Ninh Lăng có như vượt trội Tự hoành cười lạnh Cậu chưa chính thức thấy vùng núi nghèo đâu Có cơ hội tới Thiên Châu Ninh Lăng mà xem Nếu không tới Nam Hoa Vĩnh Lương cũng được Xem nó khác Ando như thế nào Nếu không tại sao anh cũng muốn vào tỉnh Cả đồng hít sâu một hơi Nếu không biết Thì sao hắn còn muốn xuống đo phân đấu Con người có 5 nhu cầu, sinh tồn, an toàn, xã giao, tình cảm và tôn trọng. Cả đồng tự tin mình không lo lắng hai điều đầu tiên, nó là các nhu cầu thấp nhất. Mấy về sau lại là nhu cầu cao hơn, nhu cầu về tâm lý và tinh thần thường giao hòa và ảnh hưởng lẫn nhau cũng chính là thành giá lập nghiệp mà người xưa vẫn nói, anh đất khó chưa cắt nó ra. Xã giao và tình cảm là trụ cột và động lực của thành công cũng là nhân tố quan trọng để được tôn trọng. Mà sự nghiệp thành công mới có thể khiến anh chiếm được vị trí càng cao trong xã hội và tình cảm Anh mới có quyền lựa chọn Ông trời cho Cao Đông một món quà lớn Khiến anh không phải cố gắng vì hai vấn đề đầu Nhưng thế giới này có rất nhiều người phải dễ dụng vì thứ này Cao Đông không phải thánh Cũng có theo đuổi của chính mình Nhưng không có nghĩa là hắn không muốn cố gắng để thay đổi vận mệnh của nhiều người Hoành ca Anh nếu có thể tự do tự tại làm việc mình muốn làm Như vậy dù gian khổ tươi đồng cũng vui vẻ chịu đựng. Tôi còn trẻ, để tôi đến huyện miền núi, đèn luyện mới có lợi cho sự phát triển sau này. Giống như Hoành ca cũng không phải từng từ sáng nghèo lên sao, như vậy mới có ngày hôm nay mà. Cao Đông cười nói. Tự hoành nhìn chăm chăm vào Cao Đông. Yên xác nhận Cao Đông không phải nói bừa nên gật đầu. Ừm, không cần biết cậu đi đâu, ít nhất cậu có suy nghĩ này là được rồi. Xuống cơ sở đèn luyện mặc dù khổ Nhưng đúng là cho con người ta học được nhiều thứ Mà cả đời không thể tiếp xúc Tôi không hối hận quãng thời gian khó quên đó Được rồi Hai người đừng ở đó ra vẻ thâm thuy nữa Hai ông chủ nếu muốn so về kinh nghiệm và lý tưởng Thì về sau có thời gian nhâm nháp Nào uống điệu Đừng làm phiết rượu nho của nước Pháp Nếu người khác đã dùng toàn lực mà hoạt động Cả đồng biết mình không thể ngồi im một chỗ mà đợi bánh đời xuống đầu cũng phải tìm kiếm quan hệ thì mới có thể thực hiện ý đồ chứ tự hoành nhạc cũng có lý việc lựa chọn nhiều cán bộ trẻ tuổi xuống cơ sở đèn luyện thì không thể tới mấy huyện giàu được hơn phân nửa là tới huyện nghèo khó không chừng lục xuống đánh đạo địa phương cũng không coi trọng không được chào đón toàn tỉnh có mười thành phố thị xã trực thuộc có thể chia làm ba loại một loại chỉ có riêng an thủ phủ của tỉnh an nguyên là thành phố lớn hàng đầu của khu vực trung tây dù là từ chính trị kinh tế văn hóa giao thông Lịch sử địa lý, dân cư đều không hộ là trung tâm. Ăn đồ về bất cứ, chỉ tiêu gì cũng không thành phố nào sánh bằng. GDP chiếm hơn 33% toàn tỉnh. Dân cư cũng chiếm một phần bảy. Văn hóa phát triển có thể nói đây là thành phố trung tâm của tỉnh An Nguyên, thậm chí cả khu vực. Xếp vào loại thứ hai là những thành phố của Sute phát triển tốt. Miền Châu cùng Kiến Dương được xưng động lực phát triển kinh tế của An Nguyên. Hai thành phố này phát triển mạnh về luyện kim, chế tạo máy móc. Bây giờ ngành sản xuất điện tử cũng phát triển mạnh, tốc độ phát triển đã vượt qua Ando, chẳng qua GDP còn kém xa Ando, nhưng cũng hơn các nơi khác trong tỉnh. Loại thứ hai, trong thứ hai chính là mấy thành phố như Lam Sơn, Tân Châu cùng Lô hóa, Vĩnh Sơn, Đường Giang. Loại thứ ba là các nơi nghèo của tỉnh An Nguyên, nhưng cũng chưa làm hai. Loại 1 là ba nơi Nam Hoa, Vĩnh Lương, Hoài Khánh. Kinh tế ba nơi này lạc hậu nhưng dân cư đông đảo là nơi cung cấp lao động chủ yếu cho các nơi khác là nơi dễ có nhân tài, hiện tại có không ít lãnh đạo tỉnh An Nguyên thậm chí tỉnh xung quanh xuất phát từ nơi này. Cuối cùng chính là bao nơi nghèo khó nhất, thông thành, thiên châu và đinh lăng. Từ khi Trung Quốc thành lập thì ở đây vẫn là nơi nghèo nhất An Nguyên, dân cư cũng không ít, địa hình đồi núi lại không có bao nhiêu tài nguyên, công nghiệp chậm phát triển, nông nghiệp kém, đây vốn là nơi mà ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên đau đầu. Anh cũng muốn tới mấy nơi như Ando, miền trầu, cùng kiến dương, dù xuống quận, huyện cũng được. Nếu không được thì tới mấy thành phố xếp thứ hai cũng ổn. Nhưng chưa tới khu thứ ba thì sợ rằng đây là bị day ai chứ không phải để mặt. Chẳng qua đây lại không phải vấn đề đối với cao đồng, cũng không phải hắn không muốn tới nơi tốt, mà là hắn muốn thoát khỏi cuộc sống băn khoăn suốt ngày đọc báo. Dù cho hắn lên dãy miền núi, chỉ cần có thể làm người ta kích động thì mệt khổ tới đâu cũng đáng. Tuổi trẻ nếu không phân đấu hai năm. Theo tuổi tăng lên thì ý chí sẽ dần biến mất. Nghỉ dưỡng có tác dụng gì nên cảm thấy thỏa mãn với những gì đạt được là ổn. Nếu nói muốn thăng bên ban tổ chức cán bộ thì Liêu Đạo Nguyên là người thứ cấp nhất. Nhưng Liêu Đạo Nguyên đã rời khỏi ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy gần 2 năm nhưng sức ảnh hưởng cũng còn một chút. Trừ đi một cuộc điện buổi sáng hôm nay và nhanh chóng cô Tiên chính xác là biết, nhưng ánh cứ mãi phiền, Liêu Đạo Nguyên cũng không hay lúc đầu hắn từ chối lời mời của Lưu Đạo Nguyên, bây giờ lại muốn y giúp thì có chút xấu hổ. Hai người cạnh tranh kia đều có chỗ dựa, có thể làm cho Tự Nhiên và Hầu Tuyết Phong hợp sức chống hắn thì không có chút tự tin là không đúng. Trước khi biết chỗ dựa của hai người kia là gì, Cao Đông đành vài mắt dày nhờ Lưu Đạo Nguyên giúp. Nhưng chỉ mình Lưu Đạo Nguyên thì chưa chắc đã ổn. Cao Đông đã suy nghĩ nếu Lưu Đạo Nguyên toàn lực giúp thì chắc không vấn đề gì, nhưng với thân phận của Lưu Đạo Nguyên. Bây giờ thì có thể vì một việc nhỏ mà hoạt động cố gắng sao Việc khó trong mắt hắn Nhưng trong mắt liễu Đạo Nguyên có lẽ là việc nhỏ liễu Trụ Quốc nhận được điện của Cao Đông Thì cũng vừa ăn xong Nghe Cao Đông có chuyện cần báo cáo với mình liễu Trụ Quốc cười phá lên nói Chú có thể có chuyện gì báo cáo với anh Anh không phụ trách chú Chú là người trên tỉnh Muốn thì báo cáo với Tránh Dương đó Ồ oh, đúng rồi Tránh Dương theo lãnh đạo ra nước ngoài mở động tầm mắt Sao tôi có định theo chỗ anh không Cả đồng mặt dày cười nói Lưu ca, anh là lão lãnh đạo của em mà Lại là quan anh Em có việc báo cáo với anh là đương nhiên mà Thái Cao sợ đằng chục ngày nữa mới về tới Hừ, chị dâu chú vẫn nhắc Sao chú không tới nhà chơi Xem nào cô ấy có chuyện muốn nói với chú Lưu Triệu quốc cười Đừng, Lưu ca, em không dám đi đâu Chị dâu bị cô bé kia Châu uống thuốc mê nên muốn tác hợp Em và cô bé đó không hợp Không có cảm giác Năm ngoái chỉ là thi cô bé đó đáng thương mà thôi Vậy mà bây giờ ném đi không được Cả đồng nghe thấy liền đau đầu Vợ Liêu Triệu Quốc là người Đông Bắc Đã nói là một chàng Không cho anh cơ hội cãi lại Bây giờ không biết sao Lại thấy Lam Đại rất được Không ngừng bóng gió nói Cả đồng phải chịu trách nhiệm Không được bạc tình bạc nghĩa Chú được đó Lam Đại học ở học viện ngoại ngữ Người lại sinh, cao Anh thấy rất thợp với chú mà Chẳng lẽ nói bố cô ấy xảy ra chuyện Làm con gái không thể có bạn trai Anh thấy đầu óc chúng còn tư tưởng lạc hậu Trung Quốc đã sớm không có chính sách liên quan rồi Liệu trụ quốc thấy mấy người chờ mình nên nói Chú đừng dập máy đợi chút Cờ đồng che máy rồi nói bố trí ở đâu Chánh văn phòng tiền đã cùng mấy người xếp trần đi về Bây giờ đang ở Khi Cờ đồng tới Liệu trụ quốc đứng lên nói Lại đây Dư Thiệu Chu làm quen mấy người bạn bên hệ thống công an. Lão Nghiêm, bí thư đảng ủy của công an Ninh Lăng, cũng là cục trưởng của công an Ninh Lăng, đây là phó cục trưởng hoắc của công an Ninh Lăng, đây là Cát Đông, Sở Giao thông. Cát Đông vừa vào cửa thì hai người đàn ông đánh mặt trước đã thấy hắn có thân phận không bình thường, nghe Lưu Triệu Quốc giới thiệu thì mới biết đây là bạn của Lưu Triệu Quốc. Rất vui được gặp. Cát Đông không ngờ Lưu Triệu Quốc lại tiếp đón bạn bên hệ thống công an, hắn thấy mình tới không phải lúc. Chẳng qua Lưu Triệu Quốc có vẻ có quan hệ cũng được với hai người kia. Lão nghiêm, cao đồng vốn cũng trong ngành chúng ta, chẳng qua bây giờ đang nhảy đau ngoài. Tiểu cao, lão nghiêm bốn ở đội cảnh sát hình sự tỉnh, chút về sau sang ninh lăng, có việc thì cứ tìm lão nghiêm và lão Hoắc Sau một phen nói chuyện, quản trường phong ngồi thay chỗ cho Lưu Triệu quốc. Cao đồng có thể nhìn ra, quản trường phong bây giờ đi đất gần, Lưu Triệu quốc đây cũng là điều bình thường. quản trưởng phòng cũng hy vọng được lưu trụ quốc ủng hộ để đẩy trần dân ra mà làm chức phó cục trưởng thường trực. lãnh thiết phòng vì thế đất khó chịu với cục công an thành phố mà hệ thống giữa trần dân và lưu trụ quốc cũng trở nên ác liệt. chẳng qua ở cục công an thành phố quản trưởng phòng và lưu trụ quốc hợp sức khiến trần dân không làm gì được mà mấy phó cục trưởng khác cũng thông minh đứng về bên mạnh. lưu ca xem ra phó cục trưởng quản rất ủng hộ công việc của anh và một căn phòng khác. Cao Đông cười nói, anh đúng là may mắn, phó cục trưởng quản có thể thay anh. Cút, chuyện cục công an đâu đến lượt chú quan tâm. Liễu Triệu Quốc châm thước rồi nói, nói đi, chú gặp chuyện khó gì? Cao Đông liền nói ra một lần, thậm chí cả khúc mắc với Phó Thiên. Liễu Triệu Quốc khác thái tranh dương, không phải quan hệ cấp trên cấp dưới. Cao Đông hiểu rõ Liễu Triệu Quốc nên khi nói chuyện cũng không e ngại gì chúng quyết tâm muốn xuống cơ sở à Chú phải nhớ phải xuống sẽ không thể tới nơi tốt Mà cũng không phải trúc quyền tốt Chú ở đó chưa chắc có thể phát huy năng lực của mình Quan trọng nhất là phải xem thái độ chủ yếu của lãnh đạo địa phương Đối với người kiêm nhiệm Chú còn trải như vậy Gặp bí thư chủ tịch huyện ra một chút Thì không chừng chú không làm được thành tích đâu Liệu trụ quốc nói rất thực tế Câu nào cũng có lý lẽ Điều này làm Cao Đông cảm thấy có chút lo lắng Em nghĩ rồi Em mới 25 tuổi Dù xuống cơ sở đàn luyện 2-3 năm cũng có lợi Dù sao các nơi gian khổ Mới đàn luyện được mình Em đang chuẩn bị tư tưởng Chỉ đương việc làm như thế nào quan hệ với lãnh đạo địa phương Thì em không dám chắc Lúc trước ở ban quản lý khu khai phát Làm tốt là do không ai muốn tranh quyền đoạt lợi Bởi vì ban quản lý mà xóa sổ Mọi người còn có gì mà đấu Ban quản lý vừa được giữ lại Thì em thư xã linh đồng Một tháng sau lên sở giao thông biến hóa quá nhanh nên em còn chưa quen Chỉ cần chúng không sợ khổ là ổn rồi. Về phần làm như thế nào để quan hệ với lãnh đạo địa phương Thì anh không thể dạy chú Cái này về do tự mình tìm hiểu anh cũng có sai lầm Chỉ cần không phạm sai lầm về nguyên tắc là có cơ hội sửa chữa Không cần quá lo lắng liễu triệu quốc suy nghĩ một chút rồi nói Chú muốn đi Vậy phải thông được bên ban tổ chức cán bộ Chú có ý gì Em không có ý tưởng gì nên mới tới tìm anh mà cờ đồng véo véo mũi mà nói Em trước đã tìm Liêu Ca Bây giờ còn tìm Liêu Ca Thì sợ Liêu Ca bận Nên không để ý được việc nhỏ của em Là việc nhỏ đối với y Nhưng là việc lớn với chú Nếu đã quyết định thì không phải e ngại Phải có khi thế Liệu chịu cuộc nhíu mày? Y thấy việc này sao cao đông lại có thái độ kỳ quái như vậy Liêu ca Liêu ca đời khỏi ban tổ chức cán bộ lâu như vậy Em lo Liêu ca giúp cũng khó Hừ Chú lo cái này à Chú lo việc mình xuống dưới cơ sở Làm như thế nào thì tốt hơn Lão Liêu làm ở ban tổ chức cán bộ gần 10 năm Từ Phó Trưởng phòng dần lên làm Phó Trưởng ban thường trực, chú nghĩ 10 năm đó là ngồi không à? Liễu Tri Quốc hừ một tiếng. Có quyết định thì gọi điện cho y, chuyện này cứ để y làm, cái khác chú không cần quan tâm, nếu chú không tiện thì anh gọi, là bạn bè, anh em thì lúc quan trọng phải giúp. Vậy không cần, để em gọi cho Liễu ca. Hào khí của Liễu Tri Quốc làm cao đông có chút sửng hổ, hắn cảm thấy biểu hiện của Liễu Tri Quốc hôm nay khác thời gian trước. Có vẻ rất vui mừng Nói chuyện cũng oai phong hơn Lưu ca anh có việc gì vui phải không Cao Đông cười hì hì Lưu triệu quốc khó hiểu nhìn Cao Đông Một lúc sau mới nói Chú cứ lo việc của mình đi Đừng có nghĩ nhiều. thấy Lưu triệu quốc không muốn nói Cao Đông cũng không hỏi Mà rút điện thoại di động ra gọi cho Lưu Đạo Nguyên Đúng như Lưu triệu quốc đoán Lưu Đạo Nguyên không hề từ chối Chỉ là hỏi đó yêu cầu của ban tổ chức cán bộ Cùng tình hình đối thủ của Cao Đông Ở sở giao thông Sau đó không hỏi nhiều Liêu Đảng Nguyên không hứa gì Nhưng Cao Đông biết Tính cách của Liêu Đảng Nguyên Có thể là có thể Nếu không thể thì Liêu Đảng Nguyên sẽ nói ngay Cao Đông yên tâm hơn Quản trưởng Phong vốn là Bí thư đảng ủy kiêm Phân cục trưởng Liên Hồ Nghe nói rất có uy tín ở Liên Hồ Chẳng qua lúc tạ kỳ tường Thì có vẻ không được lãnh đạo hài lòng Thường xa lánh Đến khi Liêu Trị Quốc làm phó chủ tịch thường trực Tình dù thế này mới dần thay đổi. Mấy người Liễu Trụ Quốc, đây là tiếp đón đoàn của cục công an Ninh Lăng tới tham quan học tập. Liễu Trụ Quốc, con là phó cục trưởng đảng tư Ninh Lăng cũng được Ninh Lăng nhiệt tình tiếp đón. Vì thứ lần này đoàn của Ninh Lăng tới, Liễu Trụ Quốc cũng tự mình đón tiếp. Tiểu Cao, chú không phải có bạn đang làm bên xây dựng sao? Đội cảnh sát giao thông và quản lý phương tiện của cục đang muốn chuyển khỏi trụ sở cục, chuyển tới khu khai phát thành công. Chính quyền thành phố đã thông qua việc xây dựng Có lẽ lập tức tiến vào giai đoạn đấu thầu Không biết bạn của chú có hứng thú không Liệu trụ quốc cười nói Liệu ca Chuyện tốt này sao có thể tới bạn em Ăn đồ có nhiều công ty xây dựng thế cơ mà anh cũng có thể xây dựng thì sao phải hỏi em Cả đồng nghe là biết Có vấn đề trong đó Chuyện này chỉ sợ công ty kiến trúc không thể bắt được Chú đó Anh cho bạn chú làm ăn Chú còn không cầm ai sao Chú nghĩ rằng không tìm được công ty xây dựng nào Ở thành phố Ando xây dựng trụ sở cho đội cảnh sát giao thông sao Liệu trụ quốc cười Anh biết tính cách của em đó Trên tốt không nên rơi vào người bạn thân Bạn em cũng không muốn nhận mấy thứ này Cao Đông nói Ồ chú đúng là bỏ được sao Liệu trụ quốc biết Cao Đông đất khôn khéo Mấy chuyện này không giấu được hắn Được rồi Liệu ca Anh nói trụ sở làm việc của đội cảnh sát giao thông Và quản lý phương tiện có gì là khó chứ có phải là muốn xây dựng xong rồi hai ba năm mới nhận tiền phải không? có phải là chính quyền thành phố lại không cấp kinh phí cho cục công an? hà hà chú nhảy bén quá đó. vỡ đoán là chính xác ngay. cũng không đến mức xây dựng xong hai ba năm mới trả tiền đâu. chẳng qua bây giờ do lượng việc bên giao thông càng lúc càng nhiều, đội cảnh sát giao thông và quản lý phương tiện cùng ở trong trụ sở cục công an cũng không hay, cho nên thành phố và cục muốn xây dựng một nơi khác cho bọn họ. muốn ra ngoài cũng không thể truyền tiện thì mới căn phòng đạch nát. Công tác nghiệp vụ hai đội này khá lớn, phải nghĩ biện pháp xây dựng trụ sở, nhưng bây giờ tài chính của thành phố đang eo hẹp, dự định cục tự nghĩ biện pháp xây dựng, ý chính là để công ty xây dựng trước, trả tiền sau. Những trụ sở của đội cảnh sát giao thông xây 10 tầng, đội quản lý phương tiện xây 4 tầng, hai tầng còn có cả bãi đỗ xe, thiết bị, tính toán phải tầm 20 triệu cũng chưa chắc đủ. Chính quyền thành phố không bỏ tiền, cục cũng không có tiền, thì mấy công ty nghe nói xây trước trả tiền sau đều lắc đầu. Liêu ca, sợ là không phải do vấn đề này Mà là các công ty xây dựng sở cục công an thành phố có năng lực trả tiền hay không Số tiền khá lớn Nhưng chỉ cần công ty xây dựng có thường lực Đổi nghĩa biện pháp vay một phần bên ngân hàng thì vẫn được Nhưng số tiền 20-30 triệu không nhỏ Tài chính một năm của cục công an thành phố được bao nhiêu Nếu tài chính thành phố 2-3 năm tới không chuyển biến tốt Cục công an thành phố định bao nhiêu năm mới thanh toán hết Kéo 5 năm thì công ty xây dựng chết đói rồi Cao Đông Cười Đáng lẽ cục công an thành phố không nghĩ dùng tiền gì để trả sao? Sao không nghĩ chứ? Tài chính thành phố hơi eo hẹp, hai ba năm tới cũng như vậy, hơn nữa trụ sở của công an thành phố cũng đang xây dựng trong 1 2 năm tới lại thiếu nhiều. Thành phố đang đau đầu, anh cũng đau đầu, ngoài tiết kiệm kinh phí thì chỉ hy vọng tài chính tốt lên, ngoài ra phải xem cảnh sát giao thông kiếm được bao nhiêu từ việc dạy lái xe. Lưu Trị Quốc nhíu mày. Nghe Lưu Trị Quốc nói như vậy, mắt Cao Đông sáng lên. Năm 95-96 đúng là thời đại số người học lấy bằng lái xe tăng lên Xe ô tô riêng của Ando không ngừng tăng Một chiếc bằng lái mất 2-3 ngàn Cảnh sát giao thông sẽ thu một khoản không nhỏ Liệu ca, em có thể trao đổi với bạn một chút Y cũng có hứng thú với công việc của cơ quan nhà nước Có lẽ Y giúp được anh một chút Các bạn vừa nghe xong tập số 30 của Quấn Tiểu Thuyết Thổ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và...